Tôi mang một chiếc vali đựng những đầu quan trọng bước lên chuyến xe khách đường dài hướng về thành phố Ca nhìn những thửa ruộng gian Nam ở ngoài cửa sổ ô tô Hì như mọi thứ lại trở về điểm xuất phát ban đầu chỉ là đổi sang mùa khác mà thôi nhớ lần đầu tiên tới Ho thôn trong lòng thấp thợm bất an sự hưng phấn và hiếu kỳ chiếm một phần lớn nhưng lúc này Sau khi đã trải qua bao nhiêu việc tâm trạng của tôi cũng trở nên trấn tỉnh dị thường bởi vì chuyến đi lần này là để tìm cái việc mà tôi bắt buộc phải làm Vì vài tiếng đồng hồ phóng như bay buổi chiều tôi tới bến xe khách thành phố Ca sau đó tôi không nghĩ chân mà ngồi ngay ở trên chiếc xe buýt nhỏ để đi tới thì trắng tay lạnh hai tiếng sau thì đã đến nơi Đã hoàng hôn rồi, tôi ăn qua quýt bữa tối Ở tại thị trấn tay Lạnh Sau đó tôi đi bộ ngay trong đêm Để tới thị trấn Hoang Thôn Đường lần trước đi tôi cũng còn nhớ rất rõ Hơn nữa tôi cũng đã xác định sẵn tư tưởng Bởi vậy khi đi cũng không quá mệt mỏi Trên những dãy núi hoang vắng Trong đêm mùa hạ này Bốn bề đều lộng gió biển mặn chát Tôi đi liên tục mấy tiếng đồng hồ Rốt cuộc thì cũng đã vượt qua ngọn núi cuối cùng Vùng biển đen ở trong đêm tối hiện ra trước mắt tôi Dưới dốc núi tọa là một ngôi làng tăm tối Tấm bi tiết hành trước cổng thôn Vẫn nổi bật dưới ánh trăng như thở nào Hoàng thôn, tôi lại đã đến đây bỗng nhớ lại hơn 20 ngày trước Khi bốn sinh viên đã đến đây, tâm trạng họ như thế nào? Ít nhất cũng không thể ngờ tới vận hạn đen đủi đang chờ đợi họ. Để lòng mình bình tĩnh lại cái đã, sau đó tôi sờ lên chiếc nhẫn ngọc thì thầm, "Mày đã về nhà rồi." Đi qua chiếc bia tiết hành, tôi dò dẫm trong bóng tối tiến vào hoang thôn, đó là Mộ Hàn, nhưng không khí trong những con đường nhỏ của hoang thôn Vẫn sát khí như vậy Xung quanh không có lấy hơi người Tôi dựa theo trí nhớ Để mò tới trước cổng tiến sĩ đề Dưới ánh trăng lạnh lẽo Ngôi nhà từng quay nghi một thời Đang lặng lẽ đứng sần sẫn Sắp chết tắt ra hơi ờ, Đúng như vậy Từ nay trở về sau Ngôi nhà cổ này sẽ chẳng bao giờ Có người sống nào ở đây nữa Nó sẽ trở thành Một ngôi nhà chết Nín thở, tôi nhả nhiên chỉ là đóng cho lấy lệ Chắc là bình thường vào đây Tôi lập cà lập cặp, bước vào sân đầu tiên Sau đó tôi bập đèn pin Ánh sáng đèn pin đưa đúng ba trận nhân ái đường Trước tắm biển, bên dưới vẫn bằng giấy ống quyển Ở đây vẫn giống như lần trước mà tôi nhìn thấy Cảm giác khiến người ta nghẹt thở Tôi tiến vào sân thứ hai trong tiếng sĩ đại, ánh trăng vương vãi trên mảnh sân nhỏ cô đơn, giống như đang trở về một miền đại nào đó. Tôi nhẹ nhàng ở cạnh đó ngôi nhà gỗ ở cạnh đó, chọng ánh đèn quét qua quét lại giữa những lớp bụi dày đặc. Bỗng nhiên, tôi quét thấy một chiếc máy vi tính, bên cạnh còn có một chiếc tivi, nhưng chúng đều tích đầy bụi. Xem ra đã lâu lắm rồi Không được dùng đến Cách bài trí của căn phòng này Giống như là ở thành phố Xem ra hình như Là phòng của Tiểu Chi đã từng ở Tiếng tôi bỗng nhiên trào dâng Lên một cảm giác đau buồn mang má Tôi khẽ gọi hai tiếng Tiểu Chi ơi Lặng lẽ đợi vài phút Xung quanh vẫn chẳng có động tỉnh gì Dù biết rằng Làm thế chỉ tổ ủng công Nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng Có một kỳ tích sẽ xuất hiện Không, kỳ tích không thể có được nữa Tôi lặng lẽ đi xuống căn rác nhỏ Rồi tới ngôi nhà ở phía sau Mùa đông mấy tháng trước Tôi đã từng ở trong căn phòng trên ngôi nhà này đầy cái tấm cửa quen thuộc ra Bên trong thấy sọ có một chút xáo trộn Tôi biết Bốn sinh viên đó đã từng ở nơi đây Dưới ánh đèn viên mù mờ Bốn tấm bình phong sơn mài Hiện rõ mồm một những bức tranh sống động như là thật Tôi không tránh được tiếng thở dài Rời khỏi dãy nhà này Tôi lại tới sân sao của ngôi nhà cổ thiết sĩ đệ Trong vườn hoa cổ hoang dại này Cây hoa mai nổi bật nhất Ở dưới ánh trăng Những nhầm cây Vương ra trong đêm tối Tôi chậm chậm tiến lại miệng giếng, Nhìn một lần xuống giếng Nhưng chẳng nhìn thấy gì cả trong bóng tối Tôi chỉ cảm giác có một luồng khí lạnh Nó đang sọc lên trên mặt Dưới đây chính là nơi chôn thân của vợ thế Có lẽ đây là một ngôi nhà tội ác Tôi trở lại sân thứ hai trong tiếng sĩ đệ Tôi dơ cao tay trái của mình lên Chiếc nhẫn ngọc phát ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh trăng tu nghĩ đã đến lúc rồi Tôi chỉch đốn một chút túi hành lý Lấy từ trong đó ra một số công cụ cần thiết Ngoài ra còn có chiếc vali kia Sau đó tôi mang tất cả những thứ này Tôi mở cửa căn phòng ở dưới tầng trời Ánh đèn viên soi sáng một chiếc giường to Đây chắc là phòng của Âu Dương tiên sinh rồi Từ vòng tới cuối căn phòng Thì quả nhiên phát hiện trên tường có một chiếc cửa biến ẩn Xem ra Hội Hoác Cường khi bỏ đi Đã chưa kịp lấy gạch bịch lại Tôi cẩn thận rõ rén bước vào mật thất Rồi lại lấy đèn biên sôi xuống ở phía dưới Có những bậc cầu thang Lập tức hiện ra Chính là đây rồi Tôi hít một hơi thật sâu Rồi từng bước từng bước Tôi đi xuống địa đạo Có lẽ do chiếc cửa bí ẩn Đã từng được mở ra Đường đi ở dưới lòng đất Cũng ẩm ướt thấy rõ Từ góc độ bảo tồn văn vật cho thấy Đây vốn không phải là một việc tốt Đi xuống khoảng một chục mét Quả nhiên xuất hiện một chiếc cổng đá lớn Nhưng khóa cửa đã bị kẹp đất rồi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 Đã từng ra vào ở cái chiếc cổng này Vì thế mới sử dụng cái khóa này Bước vào cánh cổng đá Ở bên trong có một địa đạo dài Do đã chuẩn bị sẵn tâm lý Nên tôi đi rất nhanh Mấy phút sau tôi đã tới phòng khách Ở dưới lòng đất Địa cung hoang thôn thần mỹ Đột nhiên tôi cảm thấy tay trái của mình Nóng rực lên Chắc đó là tác dụng của chiếc nhẫn ngọc Tôi gồng sức chịu đựng Rồi dùng đèn pin sối một vòng quanh địa cung ở phía trước Hình như một lần cũng không thể thấy tận đáy Trên mặt đất phía sát tường Tôi phát hiện có mười mấy vật bằng ngọc Đúng, chắc chúng đều là đồ ngọc thời lương chận Tôi lập tức mở chiếc vali ra Cẩn thận lấy từ món trong năm vật bằng ngọc Lúc này những thứ ngọc hổ phách Ngọc bích và bú ngọc cuối cùng Đã cùng nhau đoàn viên Giống như đã trở về nơi Cổ quốc lương chữ Năm ngàn năm trước Chúng có lẽ sẽ vĩnh viễn Ở lại trong lòng đất Ánh sáng đèn pin Lại rội lên một chiếc cửa nhỏ Ở trên tường Đây chắc là cái cửa mật thất địa cung Tôi sờ tay lên đó Quả nhiên Nó được làm bằng chất liệu ngọc Tôi nhẹ nhàng đại cánh cửa ngọc Rồi khôn lưng tiến vào gian mật thấp này Mật thấp này rộng khoảng 10 mét vuông Độ cao khiến tôi chỉ có thể cúi đầu Tôi dùng đèn pin quét một vòng Phát hiện ra mặt đất có một chiếc hộp Tôi lập tức ngồi xuống Dùng đèn pin sôi cẩn thận Chiếc hộp này được tạc bằng ngọc đầy chính là chiếc Dương Ngọc trên nắp Dương Ngọc vốnị có một miếng đất niêm phong nhưng đáng tiế đã bị mắc cường đặt vỡ tôi nghĩ mỗi khi gia tộc Âu Dương mở chiếc Dương Ngọc này ra Ừ để đổ vào trong đó chắc đều sẽ lưu lại một miếng đất niêm phong mới đánh dấu do người nào đó niêm phong trong tháng trong năm nào đó và chiếc nhẫn Ngọc trên tay tôi Vốn dĩ phải cất giữ Trong cái rương ngọc này Trầm ngâm một hồi lâu Tôi cẩn thận tỉ mỉm Mở chiếc rương ngọc ra Bên trong nghiễm nhiên Là trống quơ trống quắt Đối diện với chiếc rương trống trơn Tôi cảm thấy có một chút quảng sợ Đầu óc tôi trống rộng Không biết bản thân mình Còn có thể làm được gì nữa hay không Thừa nhận thực tế Không thể làm được gì Đột nhiên Tôi cảm thấy ngón tay trỏ của mình Càng lúc càng nóng Dưới ánh sáng của đèn biên sâu so rồi Chiếc nhẫn ngọc hơi có một chút biến đổi Vệt đỏ đun rực rỡ hẳn lên Đây chính là máu của người con gái Khát vọng tình yêu hơn 4.000 năm trước Tôi dường như không kiểm soát được mình nữa Bàn tay trái vô thức thò vào trong chiếc rương ngọc Sau mấy giây kinh ngạc phát hiện chiếc nhẫn Ngọc bắt đầu đã tụt ra Trờ ơi có thể nó đặt cử động rồi chỉ chồng chớp mắt chiếc nhẫn Ngọc tụt khỏi ngón tay của tôi nhẹ nhàng và rơi vào trong rương Ngọc tay phải của tôi vẫn nắm lấy đèn pin sẵn sờ chứng kiến cảnh tượng này chiếc nhẫn Ngọc hơn 4.000 năm tuổi này đã đeo lên trên ngón tay của tôi 10 ngày Tôi đã từng tìm đủ mọi cách để tháo nó ra Lúc này đi lại có thể tháo nó một cách nhẹ nhàng đến như vậy Còn trên ngón tay trỏ tay trái của tôi Mọi cảm giác kỳ lạ đều tiêu tan Ngón tay tôi lại trơn tru trở lại Hình trạng ban đầu Nhìn kiếp nhẫn ngọc nằm im trong rương Dưới ánh sáng mờ ảo sôi rồi của đèn pin trên tay Tôi bỗng nhiên hiểu ra, đây chính là nhà của Nhẫn Ngọc. Đúng vậy, chiếc Nhẫn Ngọc đã từng khiến tôi đẩy sinh ảo giác, đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng tất cả những gì nó làm trên người tôi, đều chỉ vì giây phút trở về đây. Đúng vậy, chiếc Nhẫn Ngọc đã về nhà rồi. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, dừng chuyện kinh dị này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 Đặt nó ở trong góc mật thất Tạm biệt nhé, nhẫn ngọc Tôi cúi đầu lùi khỏi gian mật thất Đóng chiếc cổng ngọc lại Rốt cuộc, tôi thở một hơi dài Tôi biết rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh Tất cả những thứ bị lấy đi Giờ đây đều đã quay về với nguyên chủ Trở lại mái nhà xưa Hãy coi như mọi thứ Điều chưa từng đã xảy ra Trước khi ra khỏi địa cung Tôi lấy đèn pin sôi so rồi Chỉ còn một đám khói đen Âm u lạnh lẽo hay lơ lẫn Tôi thử bước vài bước về phía thăm cung Và phát hiện không gian ở dưới lòng đất này Thật sự nó rất rộng Giống như một khu khai thác đá Ở dưới lòng đất Bỗng nhiên ánh đèn pin trên tay Hiện lên một vùng ánh sáng lạnh lẽo màu xanh Tôi vội vàng Bước lên phía trước vài bước Đó là một khối ngọc thạch khổng lồ Bề mặt lồi lỡn mắp mô Có rất nhiều vết tích khai thác Của những người thợ Ánh sáng xanh kỳ dị đó Được phản xạ từ đây Tôi cẩn thận Dơ đèn pin Nhắm chuẩn vào mảng màu xanh trên ngọc thạch Rồi lại lấy tay tì mẩn sờ lên đó Một cảm giác lạnh toát thấu vào cơ thể, phúc chốc tu kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời. Và tôi đã phát hiện ra thứ gì? Ngọc, đúng như vậy, tôi đã phát hiện ra cái mỏ ngọc ở dưới lòng đất. Một khối thạch bích khổng lồ chính là khoáng thể ngọc thạch. Tôi tính toán sơ qua một chút, ít nhất cũng phải dài tới hơn 50m. Trên khoáng thể vẫn còn lại rất nhiều những vết tích bình khai thác có lẽ cả cái địa cùng rộng lớn này đều đã từng là một phần của mộ ngọc do sau bao năm tháng khai thác tích lũy mới hình thành nên một không gian rộng lớn này tuyệt đối không thể nhìn lầm được bao ngày nay tôi sống cùng với đồ ngọc nên đã trở thành bạn chuyên gia của ngọc thạch rồi Mỏ ngọc ở dưới lòng đất này thật sự khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc Bỗng nhiên tôi nhớ tới vấn đề của tôn tự sở nói Cũng chính là những chất liệu bằng ngọc mà văn minh lương chẩn năm nghìn năm trước sử dụng rất Rốt cuộc từ đâu tới Đây chính là vấn đề đau đầu của giới sự học Một thời gian dài bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy được đáp án rồi chính là ở trước mắt tôi. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra, vào năm năm trước, những nhà sáng lập ra cổ quốc Lương Trừng đã đổ bộ lên Hoang Thôn ngày nay để định cư. Không lâu sau, họ đã phát hiện ra khoáng thạch ngọc thạch khổng lồ này ở dưới chân mình. Vậy là họ đã khai thác một lượng ngọc thạch ở nơi đây, sau đó lợi dụng sức mạnh thần bí của đầu ngọc Đã tiến vào khu vực Thái Hồ Xây dựng nên Cổ Ngọc Quốc Cũng chính là văn minh lương chữ Mà ngày nay thường nhắc đến Hôm nay tất cả những đồ ngọc lương chữ thần bí Mà tôi đã nhìn thấy Vật liệu của chúng đều từ đây mà khai thác ra Tổ tiên của nhà Âu Dương Đã lợi dụng nguồn tài nguyên ngọc thật quý Mà sáng tạo ra thời đại văn minh Đồ ngọc phát triển cao độ 4000 năm trước, văn minh lừng chữ do nhiều nguyên nhân mà bị quy diệt, may mà cổ ngọc quốc của họ vẫn còn sinh tồn. Bởi vậy, mới tháo chạy tới vùng đất hoang thôn này là vì ở đây có chôn giấu một kho báu quan trọng nhất của họ, đó là mỏ ngọc. Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân Mà gia tộc Âu Dương định cư mãi ở Hoang Thôn hàng ngàn năm nay Bí mật mà họ muốn cấp giữ trên thực tế Chính là cái mỏ ngọc ở dưới lòng đất này Chúng được coi là kho báo, giàu có Mà gia tộc đã để lại Là vùng đất thánh mà bất cứ ai cũng không được xâm phạm Đây chính là bí mật cuối cùng của Hoàng Thôn Thật sự không thể nào ngờ tới Tôi đã dùng một cách đặc biệt này Để hóa giải một sự bí ẩn lịch sử trọng đại Đã từng có không biết bao nhiêu nhà sử học Nghiên cứu cả đời Điều không thể làm sáng tỏ cái vấn đề này Hóa ra lại được tôi phát hiện ra Nhưng sự trả giá cho điều bí mật này Thì cũng quá lớn Đối diện với kho báo mỏ ngọc của cổ nhân Đã khai thác 5.000 năm trước tôi thành tâm không mình bày tỏ lòng thành kính bởi vì mỏ Ngọc cổ sư này chính là bước đầu tiên mà nhân loại chinh phục được tự nhiên bước vào nền văn minh tôi lại nhớ những truyền thuyết của văn Minh lưng ch và cả lai lịch thần bí của tổ tiên gia tộc Âu Dư biết đâu Họ thật sự không phải là loài người Biết đâu tất cả những điều này Đều liên quan tới ngọc thạch ở dưới lòng đất Cũng giống như là chiếc nhẫn ngọc Có thể giúp tôi tìm thấy quá khứ Lẽ nào mỏ ngọc ở đây Còn chôn giấu nguyên tổ Tự nhiên thần bí nào đó Nghĩ tới đây tôi liền nhặt ngay Một vài mảnh ngọc thành vùng Ở trên mặt đất Có thể đem chúng về Thượng Hải Làm xét nghiệm khoa học Biết đâu lại phát hiện trọng đại Sẽ làm chấn động cả thế giới Nhưng sau vài chục giây do dự Tôi lại để những mảnh ngọc vỡ Trở về chỗ cũ Không, tôi không có quyền đem chúng đi Hãy để chúng được bí mật Chôn vùi ở trong lòng đất Vĩnh viễn không được quấy nhiễu chúng Tôi không cầm đi bất cứ thứ gì Mà vội vã rời khỏi nơi đây Theo ánh nền viên dẫn đường Tôi bước ra khỏi điện cung to lớn Tôi trở lại đường đi ở dưới lòng đất Khi đi qua cánh cổng đá Tôi đã đóng cửa lại Cố gắng hết sức Không để không khí lọt vào bên trong Bước lên những bậc cầu thang đá dịnh đứng Rốt cuộc tôi đã trở lại mặt đất Sau khi bước ra khỏi mật thất trong phòng Tôi nhặt những viên gạch ở dưới đất lên Tôi bích lại cửa mật thất Sau đó tôi kê lại chiếc giường vào trước cánh cửa bí mật Hoàn toàn che nó lại Và tôi mong rằng sẽ không còn ai phát hiện ra sự tồn tại của nó nữa Trở lại sân tôi hít lấy hết để không khí bên ngoài ánh trăng vương vãi trên người tôi. Hãy để ngôi mộ này vĩnh viễn đóng lại nhé. Lúc này đã 12 giờ đêm, xem ra tối nay không về được nữa. Tôi đi tới căn gác nhỏ ở phía sau, trở lại căn phòng trước đây mình từng ở đêm cuối cùng ở trong hoang thôn. Tôi đã vội vàng lau chiếc giường gỗ rồi trải chiếc thảm lên trên. Trong căn phòng tối tâm cổ kính này, mãi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi hy vọng rằng lúc nào đó trong đêm, Tiểu Chi sẽ xuất hiện trước mắt tôi. Tiểu Chi ơi, em có đến hay không?